Chưa, Lâm Ngọc Linh không chút do dự. Rất xin lỗi, vừa rồi tôi thất lễ. Cô yên tâm nghỉ ngơi, tôi đi ra ngoài mua đồ ăn lót dạ cho cô. Tả Đăng Phong đứng dậy, xoay người đi ra ngoài. Trong lòng hắn vẫn còn rất nhiều nghi hoặc, nhưng không thể hỏi hết luôn một lần. Nếu không chẳng khác gì đang hỏi cung. Tôi giống vợ của anh lắm sao? Lâm Ngọc Linh hỏi. Giống như đúc. Nhưng ánh mắt của cô ấy không cuồng nhiệt như cô. Tả Đăng Phong cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài, kêu người ở phòng bên cạnh qua hầu hạ lâm Ngọc Linh. Tả Đăng Phong đi dạo một vòng, phát hiện quỷ tử và ngụy quân không hề có dị động, cũng không cho quân đi truy tìm, mới yên tâm rời đi. Nơi này cách Nam Kinh không xa, nhưng Tả Đăng Phong không phải đi đón Thập Tam, mà đến phái Mao Sơn, giao đấu chấm dứt. Người vây xem cũng đã tản đi hết tả Đăng Phong sông thẳng lên núi Đạo sĩ Mao Sơn đều biết hắn Thấy hắn đến đều chắp tay thi lễ tả Đăng Phong ngật đầu trả lễ Đi thẳng vào trong chánh điện Bên trong chánh điện kim châm Ngân quan Ngọc Phất đang uống trả nói chuyện Thấy hắn đến đều đứng dậy nghênh đón Mọi người chào nhau tả Đăng Phong được ngồi vào chỗ khách quý giống hai người kia Đại ca Khí sắc của Nguyên không tốt lắm. Tả Đăng Phong vừa ngồi xuống đã đứng trở lên, đi đến chỗ Kim Trâm. Âm dương mất cân bằng, nhìn tốt mới là lạ. Nét mặt và khí sắc của Kim Trâm đều ẻ oải Dương khí trong người quá thịnh. Nguyên nhân lớn hơn là người trong đạo môn và người Nhật lại khai chiến ngay trước cửa nhà hắn. Hắn là chủ nhà mà lại không tham gia được, làm hắn rất khó chịu. Đại ca... Vinh dùng bụng quân tử đi đo lòng tiểu nhân mới bị ám toán. Chứ nếu giao thủ chính diện với nhau, tên kia không phải là đối thủ của huynh Tả Đăng Phong nắm lấy mạch môn tay trái của Kim Trâm, chậm dãi chuyển huyền âm chân khí vào, từ từ cân bằng âm dương cho hắn. Nghe Ngọc Trân Nhân nói, để mới cứu một cô gái bát lộ quân giống hệt em dâu hả Đợi tả Đăng Phong thu tay về, Kim Trâm không nói lời cảm ơn mà hỏi. Chuyện này đợi lát nữa từ từ nói Vương chân nhân Hôm qua ngài tặng kim chỉ đường Vạn bối dùng trà thay rượu Kính vương chân nhân một ly Tả đăng phong trở về chỗ ngồi Cầm lấy chén trà nói với ngân quan Hôm nay tiểu vinh đệ tinh thần sảng khoái Tâm tình rất tốt nhỉ Ngân quan nâng chung trà lên uống một ngụm Tả đăng phong đã cạo dâu Ai nhìn cũng thấy Ba vị thái đầu đều ở trong này Tôi có một vấn đề xin ba người giúp đỡ. Cô gái tôi cứu hôm qua có gương mặt giống y hệt người vợ đã mất của tôi. Hơn nữa cô ấy còn nằm mơ thấy một vài cảnh tượng hai người chúng tôi ngày xưa. Xin hỏi tình huống này là như thế nào? Tả Đăng Phong đặt chén trà xuống nhìn ba người. Hắn đến đây chính là vì mục đích này. Cái này nhờ Đỗ Chân Nhân và Ngọc Chân Nhân giải đáp. Vẫn đảo không dành việc này. Ngân quan mở miệng trước tiên, đạo sĩ toàn chân chỉ tập luyện võ thuật, không am hiểu khu thần ngự quỷ. Nghĩ ký thì, tôi chưa từng gặp qua loại tình huống này, nếu như hồn phách chuyển thế, thì thường chuyển vào trẻ con, khi lớn lên dung mạo có thể sẽ khác với tiền thế. Hơn nữa, tuổi của cô ta tương đương cậu, chắc chắn không phải là hồn phách chuyển thế. Ngọc Phất lắc đầu, có thể là hồn phách phụ thể hay không? Tà Đăng Phong nhíu mày, hồn phách phụ thể sẽ ngăn chặn triệt để ý thức bản thể, không có chuyện ý thức bản thể và ý thức hồn phách cùng tồn tại. Kim Trâm tiếp lời, trong vân cấp thất tiên đã từng ghi lại con người có ba hồn bảy vế, trong hồn phách có lưu giữ trí nhớ của con người, có thể nào có khả năng một phách nào bám vào người cô ấy không? Tả Đăng Phong hỏi, hồn phách không thể tự tán ra. Trừ phi có người làm phép đánh tan Lần trước gặp em dâu Tôi thấy hồn phách của cô ấy vẫn còn đầy đủ Kim Trâm lắc đầu Kim Trâm vừa đáp Niềm hy vọng của Tà Đăng Phong liền xẹp xuống Sau khi chết vũ tâm ngữ vẫn luôn đi theo hắn Mỗi lần nhớ tới điều này Hắn đều vô cùng đau lòng Tà Đăng Phong không nói chuyện Ba người kia cũng không mở miệng Một lúc lâu sau Kim Trâm ho nhẹ một tiếng định nói gì đó Nhưng rồi ho xong lại im mặt Tả Đăng Phong nghe tiếng ngẩn đầu lên nhìn Thấy Ngọc Phất đang lường Kim Trâm Đỗ chân Nhân Ngọc Trân Nhân Hai người nói thật cho tôi biết đi Có thật là sau 77 ngày hồn phách sẽ tản đi mất không Tả Đăng Phong nhìn Kim Trâm Lần này hắn không có gọi Kim Trâm là Đỗ Đại Ca nữa Hành vi và thần sắc của hai người Khiến Tả Đăng Phong có cảm giác họ đang lén lút giấu giếm mình cái gì đó Đau dài không bằng đau ngắn, tôi nói thật với đệ vậy, đệ nói đúng rồi, đúng vậy, sau 7749 ngày, chỉ cần không phải còn mang theo quá nhiều oán khí, thì hồn phách không thể ở lại dương gian, hồn phách của em dâu chắc chắn đã không còn ở trên dương gian nữa. Kim Trâm lấy hết dũng khí đáp, Vinh chắc chắn như vậy, tả Đăng Phong mở mịt hỏi. Đã chuẩn bị tâm lý, nhưng câu trả lời của Kim Trâm vẫn như cây kim nhọn vô tình đâm thủng hy vọng cuối cùng của hắn. Cản khôn khác biệt, ứng vào nam và nữ. Nam giới dùng tinh hóa khí, tinh khí thành hồn phách. Nữ giới dùng huyết hóa khí, huyết khí thành hồn phách. Hồn phách của em dâu rất mờ nhà, yếu hơn nhiều so với hồn phách bình thường, chứng tỏ trước khi chết cô ấy bị mất rất nhiều máu. Kim Trâm không đếm xịa ánh mắt ngọc phất. Nói với tà Đăng Phong, Kim Trâm chưa nói xong, tà Đăng Phong đã không kềm được rơi nước mắt, mấy chữ, mất rất nhiều máu, kia nhắc hắn nhớ lại kỷ niệm hết sức đau thương. Đổ thu đình, anh có thể câm miệng hay không? Ngọc Phất rốt cục không nhịn được kêu lên tức giận. Lẽ ra em nên sớm nói cho cậu ấy biết, chúng ta không thể lừa được cậu ấy cả đời. Hơn nữa, lục âm lục dương là bổn nguyên của địa chi có lẽ có thể mang hồn phách từ âm tào trở lại, tái tạo xương cốt. Kim Châm Tăng âm điệu, nếu quả thật giống như anh nói, sao anh không đi tìm Lục Âm cứu vợ sống lại đi? Ngọc Phất cũng cao giọng, Mao Sơn luôn do đại đệ tử tiếp nhận trưởng giáo, em có biết tại sao tiên sư lại hết lần này tới lần khác truyền chức vị trưởng giáo lại cho anh không? Chính là để ngăn chặn anh, sợ anh vọng động mà bỏ đi sinh mạng của mình. Kim Trâm cũng không nhân nhượng Ngọc Phất, có lẽ vì lời nói của Ngọc Phất đã đâm vào nỗi đau của hắn. Anh là một người nhu nhược. Ngọc Phất tức giận phẩy tay áo bỏ đi. Tôi là người nhu nhược, tôi không thể như em chỉ vì người ta phản bội em mà độc chết cả nhà 138 người của người ta. Kim Trâm giận dữ giống lên, âm vang khắp nơi. Anh nói cái gì? Ngọc Phất vốn đã đi ra đại sảnh, nghe vậy xoay người đi trở lại. Đại ca, Ngọc Trân Nhân, hai người làm cái gì vậy? Là tôi không tốt, tôi không nên hỏi. Tả Đăng Phong vô cùng bối rối và hối hận, liên mồm khuyên can. Chuyện đám trẻ các người lão già tôi không liên quan, tôi ra hậu sơn câu cá. Ngân quan người già thành tinh, thấy tình hình không ổn, kiếm cớ chuồn mất. Tôi nói em độc chết một 138 người của nhậm gia." Kim Châm phóng linh khí đóng cửa tránh điện lại. "Ngọc Trân nhân, chính là Đỗ đại ca đã nhờ tôi tới Thiếu Lâm tự giúp người, anh ấy đối với người là thật lòng, hai người đừng động thủ với nhau." Tả Đăng Phong vội nhảy tới chặn giữa hai người. "Anh biết từ lúc nào?" Ngọc Phất nhướng mày. "Năm năm trước đã biết rồi." Kim Châm hừ một tiếng. Đã biết tôi là người tâm ngoan thủ lạt, anh còn thích tôi làm gì, không sợ tôi độc chết hơn 300 người của phái Mao Sơn anh hả? Ngọc Phất cười nhạt, anh sẽ không bao giờ cô phụ em, sao anh phải sợ? Kim Trâm bắn trà, Kim Trâm vừa dứt lời, nét mặt Ngọc Phất lập tức thay đổi, vốn đang nộ khí trùng thiên, lại chuyển thành vô cùng cảm động, kỳ thật. Trên thế gian này những lời nói làm người ta cảm động nhất không phải là lời thế non hẹn biển hay dấu ngon dấu ngọt, mà là những lời bột ra trong lúc vô tình để lộ ý nghĩ thật sự trong lòng của họ. Kim Trâm thấy thần sắc ngọc phất thay đổi, cũng nhận ra lời lẽ của mình quá nặng, vẻ giận dữ cũng chuyển thành xấu hổ. Tả Đăng Phong ngạc nhiên, không rõ vì sao hai người này nói trở mặt là trở mặt, cũng không biết tại sao hai người lại thay đổi cảm xúc nhanh như vậy. Có điều hắn hiểu không cần phải ngăn họ nữa. Tả Đăng Phong quay người trở về chỗ ngồi. Hắn vừa chuyển động. Hai người lập tức tỉnh ra. Mặt đỏ bừng. Trở về chỗ cũ. Hai người mới chỉ nói có một nửa. Có thể nói hết cho tôi nghe hay không? Tả Đăng Phong thở dài. Anh ấy nói không sai. Hồn phách. Em dâu không còn ở dương gian nữa. Chúng tôi sợ cậu không chịu nổi sự thật này nên mới che giấu cậu. Nhưng mà... Sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết. Ngọc Phất mở miệng trước. Vinh đệ, tôi cũng rất bội phục dũng khí của cậu. Đi tìm giải pháp trong tuyệt vọng. Theo tôi được biết, lục âm quả thực có khả năng hồi hồn. Kim Trâm tiếp lời. Hắn rất cảm kích tà Đăng Phong. Vừa rồi lại vô tình bày tỏ tình cảm. Mà Ngọc Phất lại không cử tuyệt chứng tỏ rất có hy vọng. Đại ca... Anh không cần an ủi tôi. tả Đăng Phong cười yếu ớt. Nếu tôi muốn an ủi cậu thì sẽ không nói ra sự thật. Kim Trâm nghiêm nghị. Nếu như không phải hồn phách phụ thể. Vậy tại sao cô gái kia lại có khuôn mặt giống hệt vỡ tôi như vậy. Lại biết rõ nhiều chi tiết trong cuộc sống của chúng tôi. tả Đăng Phong bối rối. Kim Trâm và Ngọc Phất đều lắc đầu. Biết việc này không hợp tình lý. Nhưng lại không giải thích được. Đại ca. Cho tôi ít dược thảo đi, tôi phải đi về Tả Đăng Phong Im lặng một hồi, rồi ngẩn đầu nói với Kim Trâm Phái Mao Sơn có rất nhiều thảo dược Hắn có thể ngửi thấy mùi của chúng Kim Trâm ngật đầu, xoay người đi ra đại điện Cậu phải suy nghĩ thoáng một chút, đừng có làm chuyện điên rồ Ngọc Phất lo lắng dặn dò Đỗ Đại Ca nói rất đúng Lục âm lục dương là khởi nguyên của 12 địa chi, có tác dụng nhất định rất lớn, dù thế nào tôi cũng phải thử một lần, bằng không có chết cũng không cam lòng. Tả Đăng Phong lắc đầu. Ừ, vậy là tốt rồi, tí nữa ba chúng tôi cùng đi một chuyến, xem cô gái cậu mới cứu kia. Ngọc Phất ngật đầu. Ừ. Tả Đăng Phong đáp, Ngọc Phất và Kim Châm Am hiểu về âm hồn, Ngân Quan tinh thông xem tướng, ba người cùng đi. Nhất định có thể nhìn ra mánh khóe. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Trường 108, ông trời bù đắp một lát sau. Kim Trâm cầm một cái bao bố trở về. Ngọc Phất nói ra ý định của cô. Kim Trâm gật đầu đồng ý, lại đi ra gọi ngân quan. Bốn người cùng tới nhà trọ Lâm Ngọc Linh ở. Đẩy cửa vào, phát hiện Lâm Ngọc Linh đang nói chuyện với người phụ nữ được thuê tới giúp. Người kia thấy tả Đăng Phong mang khách tới thì hiểu chuyện rời đi, trước khi đi trên mặt còn mang theo ý cười, chứng tỏ hai người đang nói chuyện rất vui vẻ. Đây là mấy người bạn của tôi, tới kiểm tra cho cô. Tả Đăng Phong giới thiệu, Lâm Ngọc Linh ngợt đầu chào mấy người Kim Trâm, cởi mở chào hỏi. Kim Trâm và Ngọc Phất giả bộ bắt mạch chữa bệnh, quan sát Lâm Ngọc Linh, Ngân Quan vẫn đứng từ xa. Chờ Kim Châm và Ngọc Phất làm xong mới thuận miệng hỏi mấy câu về bát lộ quân và bản thân Lâm Ngọc Linh, ông giàu kinh nghiệm, hỏi có vẻ rất tùy ý nhưng lại xảo diệu. Một lát sau, ba người cáo tử, tả Đăng Phong đứng dậy đưa tiễn. Ba hồn bảy vế của cô ta rất ổn định, không có thêm hồn phách nào hết. Kim Trâm nói trước tiên, cô ta chưa từng độ thiên kiếp, linh khí tu vi bằng cỡ sáu bảy thành của tôi, nhưng vũ khí của cô ta hơi kỳ lạ. Nét mặt Ngọc Phất nghiêm trọng. Là chỗ nào? tả Đăng Phong hỏi. Giống với vũ khí của Tam Xuyên Tố đã từng giao thủ với tôi. Ngọc Phất nói rất nhỏ. Người chắc chắn. tả Đăng Phong nghiêm mặt. Giống, nhưng không giống hoàn toàn. Cô ta người ở đâu? Phúc Kiến. Vậy chắc đúng rồi. Nhẫn thuật Nhật Bản chính là được truyền từ thời Tống Đường, từ vùng Duyên Hải. Ngọc Phất ngật đầu. Vinh Đệ. Tôi cũng có cảm giác kỳ quạc. Kim Trâm sen vào. Cái gì kỳ quạc? Đằng khi dùng bao tay thuần dương đánh lén tôi, rất có thể là để dụ cậu trở về. Hán lâm trận bỏ chạy rất không phù hợp với tác phong của người Nhật, nên tôi nghi cô gái này có thể là người hán phái tới để giết cậu không? Kim Trâm suy đoán. Không có khả năng. Thứ nhất, đằng khi đánh lén anh đúng là để dụ tôi trở về. Hắn chạy trốn cũng là để dẫn tôi đuổi theo, nhưng kẻ mai phục không phải là cô gái này, mà là khoảng 10 tay súng bắn tiện nút trong bãi cỏ. Sau khi tôi giết bọn đó, đuổi theo hơn 10 dặm rồi đi tiếp về phía nam vài giảm mới gặp cô ấy ở trong trấn. Thứ hai trên người cô ấy có nhiều vết thương do cha tấn, lúc tôi cứu cô ấy thấy dây chói rất chặt, lúc ấy cô ấy còn kiên trì muốn cứu những đồng chí của mình, bị bắn trúng hai phát. Thứ ba, tu vi của cô ấy căn bản không giết được tôi. Phái cô ấy còn không bằng phái hai tay súng bắn tịa. Tả Đăng Phong cười. Vậy thì không sao. Vinh đệ, đừng trách lão ca đang nghi. Người Nhật thật sự quá hèn hạ. Không thể không đề phòng. Kim Trâm giải thích. Vương chân Nhân có cao kiến gì không? Tả Đăng Phong cười với Kim Trâm rồi quay sang nhìn ngân quan. Vẫn đảo có hỏi cô ấy nhiều vấn... Để về bát lộ quân, cô ấy trả lời rất trôi trẻ, ánh mắt kiên nghị, chứng tỏ thân phận không có gì đáng ngờ. Ngân quan dừng bước chờ ba người đổi kịp. Chân nhân tinh thông thuật xem tướng, mong người vui lòng chỉ giáo, cũng không cần quá mức tỉ mỉ, chỉ cần một chút cũng được rồi. tả Đăng Phong hạ giọng thỉnh giáo, hắn không yêu cầu Ngân quan nói rõ vì hắn biết xem tướng cũng là làm trái ý trời, người làm việc này sẽ bị trời phạt. Cô này trung trinh trọng tình, tiểu vinh đệ nếu được cô ấy làm bạn thì sẽ giúp tâm tính bình thản, gia tăng tuổi thọ, nếu như không được. Ngân quan ngừng lại, lắc đầu thở dài. Cầu vương chân nhân giải thích cho rõ, tà Đăng Phong dùng một chữ cầu, chính là muốn biết đáp án. Nếu như không được, sẽ bị tà tâm quấn lấy, trở thành người hiếu sát, vô cùng sát sanh, khiến phúc đức bị tổn hại, cuộc đời khổ sở. Ngân quan đáp. Mấy câu nói của Ngân Quan rất nặng, tả Đăng Phong sửng sốt, mà ngay cả Kim Châm Ngọc Phất cũng sứng sờ. Ý của Ngân Quan là tả Đăng Phong chỉ có luôn đi cùng với cô gái này thì mới có thể sống thọ. Nếu không, chỉ sợ sẽ có đại biến, thọ không quá 30 tuổi. Một hồi rất lâu sau, Kim Trâm phẳng. Ứng trước tiên, vỗ vai tả Đăng Phong, vinh đệ, ông trời có thiên đạo, rất biết thương người, có được sẽ có mất. Có mất sẽ có được, bây giờ mất đi cái gì, thì sau này sẽ được cái khác bù vào. Tả Đăng Phong lắc đầu cười yếu ớt, ý của Kim Trâm hắn rất hiểu, nhưng kiểu đạo lý này tả Đăng Phong không chấp nhận nổi, vì Lâm Ngọc Linh không phải là vô tâm ngữ. Đỗ chân nhân nói có lý, Ngọc Phất cũng tán thành quan điểm của Kim Trâm. Trước mắt dù không ai giải thích được vì sao Lâm Ngọc Linh lại mơ thấy Thanh Thủy Quan, vì sao cô lại giống như Đúc vũ tâm ngữ. Nhưng lời giải thích hợp lý nhất là ông trời thương tả Đăng Phong. Nên mới đem Lâm Ngọc Linh đưa đến bên cạnh hắn. Tả Đăng Phong thở ra. Không nói gì nữa. Ba người thấy vậy cũng không an ủi thêm. Chắp tay từ biệt. Ba người đi rồi. Tả Đăng Phong ngây người tại chỗ hồi lâu không nhúc nhích. Một lúc lâu sau mới ngửa mặt lên trời thở dài. Tuy ông trời đưa Lâm Ngọc Linh đến bên cạnh hắn. Nhưng hắn lại không tiếp nhận được cô. Trong mắt hắn. Cô chỉ là vật thay thế, mà cái hắn muốn là cái thật nguyên bản cơ Trở lại nhà trọ, Lâm Ngọc Linh đang ngồi bên giường suy nghĩ. Cảm ơn anh. Lâm Ngọc Linh ngẩn đầu nhìn tả Đăng Phong mỉm cười. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn anh đã mời ba vị thái đậu huyền môn tới khám và chữa bệnh cho tôi. Lâm Ngọc Linh kéo dài mấy chữ, khám và chữa bệnh. Rõ ràng, việc tả Đăng Phong mời mấy người Kim Trâm tới quan sát và kiểm tra lai lịch của cô khiến Lâm Ngọc Linh cực kỳ bất mãn. Cô hiểu lầm rồi, họ mang đến toàn là dược vật thượng phẩm, dược hiệu rất mạnh, chưa nhìn rõ thương thế của cô thì không thể dùng bậy được. Tả Đăng Phong nói rất nhẹ nhàng, nếu đúng theo lời Kim Châm và Ngọc Phất, thì Lâm Ngọc Linh là do ông trời ban tặng cho hắn. Tuy tả Đăng Phong không thể tiếp nhận cô, nhưng cũng không thể đối xử không tốt với cô. Xác định thương thế có cần hỏi về bát lộ quân không? Vành mắt Lâm Ngọc Linh hồng hồng. À, là tôi không tốt, tôi suy nghĩ quá nhiều. Tả Đăng Phong vội mở miệng xin lỗi, Lâm Ngọc Linh có vết thương không di chuyển được. bị như vậy mà còn đi truy vấn lai lịch của cô thật quả giống như khi dễ người ta. Dù sao cũng là nữ giới gặp rủi ro không thể đối đãi như vậy với họ. Anh đã cứu tôi, tôi cảm ơn anh, chờ đi được rồi, nhất định tôi sẽ báo đáp anh." Lâm Ngọc Linh quay đầu đi. Những điều cô mơ thấy đều có thật, tòa đạo quan đó là nơi tôi và vợ từng ở, người vợ đã mất của tôi lại có khuôn mặt giống hệt cô, nên tôi nghi hoặc, thỉnh họ đến xem giúp nguyên nhân. Tả Đăng Phong cố giải thích, lúc đầu mình đã thẩm vấn người ta thì thôi, bây giờ còn mang tới ba đại cao thủ cùng thẩm vấn. Tả Đăng Phong thấy mình cũng hơi quá đáng. Vậy kết quả ra sao? Lâm Ngọc Linh vẫn không quay lại. Cô là một cô gái tốt, tôi sẽ tìm cho cô phòng khác. Phòng này quá ồn, không phải chỗ phù hợp để dưỡng thương. Tả Đăng Phong đứng dậy đi ra ngoài. Có tiền thì làm gì cũng dễ, đến tối... Tà Đăng Phong đã đưa Lâm Ngọc Linh tới một tiểu viện nhỏ yên tĩnh ở ngoại thành. Lâm Ngọc Linh không thích người khác hầu hạ, kiên quyết không đồng ý cho người phụ nữ kia đi theo. Tà Đăng Phong thấy cô đã có thể tự đi vệ sinh, thì cũng đồng ý, trả tiền cho người phụ nữ kia rời đi. Một thỏi vàng khiến đôi vợ chồng chủ nhà rời đi, để lại tất cả đồ đạc, dụng cụ sinh hoạt. Chỗ này từ đâu ra vậy? Lâm Ngọc Linh thấy lò sưởi đầu giường vẫn còn nóng. Giang Tô ở ngay ranh giới giữa phương Nam và phương Bắc, có nhà ngủ bằng giường. Tả Đăng Phong mua căn nhà này cũng bởi vì nó có giường. Bây giờ đã là mùa đông, Lâm Ngọc Linh có vết thương trên người, không thể chịu lạnh Thanh danh của anh không đẹp đẽ gì, chắc là anh ép mua phải không? Rời khỏi nhà trọ đầy ồn ào kia, tâm tình của Lâm Ngọc Linh tốt hơn hẳn, còn buông lời vui đùa. Tôi chẳng bắt chẹt ai cả, mua bán rất công bằng. Tà Đăng Phong đáp, đảo pháp của anh lợi hại như vậy, sao anh không tham gia cách mạng? Tôi đã từng tham gia, nhưng họ đuổi tôi đi. Vì sao? Bởi vì tôi trộm heo của dân, còn giết tù binh nữa. tả Đăng Phong mở bao thảo dược của Kim Châm cho ra xem. Kim Châm thật là nghĩa khí, thảo dược toàn là loại thượng đẳng, trong đó còn có cả một cây nhân sâm cỡ trung diệu. Tôi cũng đã từng làm chuyện đó. Lâm Ngọc Linh phì cười, cô cũng từng trộm heo, tả Đăng Phong ngẩn đầu, tôi trộm heo làm gì, tôi giết tù binh, Lâm Ngọc Linh lắc đầu cười, tả Đăng Phong ngây người, Lâm Ngọc Linh cười khiến tả Đăng Phong sinh ra ảo giác, hắn như đang nhìn thấy vũ tâm ngữ cười với hắn, không, đây không phải là ảo giác, bởi vì Lâm Ngọc Linh giống hệt vũ tâm ngữ. Nên lúc này cô chẳng khác nào chính là người mà ông trời cố tình đền mù cho hắn. Chắc không phải. Anh lại muốn ôm tôi đấy chứ? Lâm Ngọc Linh thấy thần sắc tà Đăng Phong khác thường. Bèn hỏi ngay. Nói yêu nói vượn Tôi đang nghĩ vì sao tôi giết tù binh thì bị đuổi đi. Còn cô thì không. tả Đăng Phong vội vàng nói dối. Không để cho bọn họ nhìn thấy là được mà. Lâm Ngọc Linh đáp, Lâm Ngọc Linh vừa nói xong, tả Đăng Phong thở phào nhẹ nhõn, Lâm Ngọc Linh không phải thuộc loại người luôn tuân theo quy củ. Tả Đăng Phong sợ nhất là gặp phải những kẻ điên cuồng nhiệt, bây giờ thấy Lâm Ngọc Linh tuy là người có tín niệm nhưng không đến mức cuồng tín. Có phải với ai giống như cô, bát lộ quân cũng đối xử đặc biệt như vậy không? Tôn chỉ của bát lộ quân là... Chỉ cần kháng nhận đều là bằng hữu những người biết võ thuật và đảo thuật thì đương nhiên không phải tiếp thu huấn luyện, như vậy có tính là đối xử đặc biệt hay không? Lâm Ngọc Linh mở miệng hỏi lại, tính, tả Đăng Phong gật đầu, dù là ở trận doanh nào, thì chỉ cần có đủ năng lực, thì đều được đãi ngộ như nhau, năng lực càng cao, hưởng thủ đãi ngộ cũng càng cao. Tả Đăng Phong nhanh chóng tìm ra 3 loại thảo dược phù hợp, theo trung y. Vết thương do súng bắn thuộc về vết thương dạng hòa, người bị thương sẽ bị mất nước, vệ hoài. Tả Đăng Phong lựa chọn 3 loại thảo dược đều mang tính thủy, cộng thêm một cây nhân xâm. Nhân xâm mang tính thổ, đại bổ khí huyết, không xung đột với 3 vị thuốc kia. Tuy Tả Đăng Phong không hiểu Trung Y, nhưng hắn hiểu biết âm dương ngũ hành. Trung Y chính là căn cứ âm dương ngũ hành phát triển mà ra. Hắn không biết cháu, nhưng lại biết ông nội. Cô nằm nghỉ chút đi, tôi đi mang một người bạn về cho cô gặp. Tả Đăng Phong sao thuốc xong, nói với Lâm Ngọc Linh. Người bạn nào? Lâm Ngọc Linh cao mày. Cô không thích bị người là quấy dày. Một người bạn không biết nói. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 109, sắp sửa chia tay, người bạn không biết nói. Lâm Ngọc Linh nghi hoặc. Là con mèo cô từng thấy trong mộng ấy Tả Đăng Phong xoay người đi ra khỏi phòng 2 giờ sau Tả Đăng Phong đến đồ thư quán Thập Tam vẫn đang chờ Không đợi Tả Đăng Phong mở miệng Nó nhảy ngay lên vai hắn Tả Đăng Phong lập tức quay trở về Vừa đi vừa nghĩ không biết Thập Tam nhìn thấy Lâm Ngọc Linh sẽ phản Ứng ra sao Thập Tam là một con vật có linh tính Có thể thông qua phản hứng của nó để phát hiện ra manh khoé. Trở lại tiểu viện đã hơn 10 giờ tối, Lệnh Tả Đăng Phong không ngờ Thập Tam vừa nhìn thấy Lâm Ngọc Linh thì rất cao hứng, nhảy quanh người cô kêu meo meo. Lúc đầu Lâm Ngọc Linh thấy một con mèo to như vậy thì có chút kinh ngạc, nhưng sau thấy Thập Tam không có ác ý thì giơ tay vuốt ve nó. Thập Tam nằm bẹp bên cạnh cô hưởng thụ, giống như năm đó được Vu Tâm Ngữ vuốt ve. Biểu hiện của Thập Tam làm Tả Đăng Phong yên tâm, mang thuốc ra cho Lâm Ngọc Linh, rồi bắt đầu bận rộn nấu cơm, cảnh tượng giống hệt ngày sữa ở Thanh Thủy Quan. Ăn tối xong, tả Đăng Phong đi ra ngoài một chuyến, mua không ít đồ ăn, rồi đi hơn 50 giảm về phía Tây, giết một tên quan quỷ tử, cướp một khẩu súng ngắn để khảo nghiệm Lâm Ngọc Linh. Lúc hắn mang thực phẩm về, Lâm Ngọc Linh đã ngủ, thập tam nằm ngủ ngay bên cạnh cô. Cảnh tượng ấy khiến tả Đăng Phong cảm giác là tính nghi ngờ của mình quá nặng Nhưng dù thế nào thì hắn cũng cảm thấy Lâm Ngọc Linh xuất hiện rất quái dị Không hợp tình hợp lý khiến hắn luôn thấy không an tâm Tả Đăng Phong leo lên giường ngủ Cả ngày đi tới đi lui làm hắn mệt đừ Ngủ thẳng một giấc đến tận hừng đông Trời sáng, tả Đăng Phong đun nước cho Lâm Ngọc Linh rửa mặt Sau đó lại lấy thảo dược của kim châm gia Tìm kiếm một hồi Hắn cau mày, sao vậy? Lâm Ngọc hỏi, thiếu một vị thuốc an thần, tôi tới hiệu thuốc một chuyến. Tả Đăng Phong đứng dậy đi ra, đến cửa lớn lại quay trở về, móc khẩu súng ngắn từ trong ngực ra. Hiệu thuốc khá xa, ở đây cũng không phải... An toàn tuyệt đối, cô giữ cái này phòng thân. Tả Đăng Phong đưa súng lục cho Lâm Ngọc Linh. Anh lấy ở đâu vậy? Lâm Ngọc Linh cầm lấy súng. Kéo khóa an toàn Cướp của quỷ tự ở tế nam năm ngoái Tả Đăng Phong vừa nói vừa cúi người lượm Chiếc hộp sắt bị rơi khỏi lò sưởi đầu giường Chiếc hộp này do hắn cố ý lấy xuống Với dụng ý là khi lượng Sẽ đưa gáy về phía Lâm Ngọc Linh Nếu cô thật sự muốn giết hắn Thì có thể dùng ngay cơ hội này nổ súng Nhưng Lâm Ngọc Linh không bắn Mà lại nghiêng người đi để hắn dễ lượm đồ Tả Đăng Phong lượm xong Mỉm cười với cô Rồi đi ra ngoài. Lâm Ngọc Linh không nổ súng. Trên thực tế dù cô có muốn nổ súng cũng không làm được. Vì viên đạn ngay nòng đã bị tả Đăng Phong tháo mất thuốc nổ bên trong. Tả Đăng Phong cấp tốc vọt về phía nam. Nhảy lên lầu 3 một tòa nhà nhìn về phía tiểu viện. Tòa nhà này cách tiểu viện chưa tới 3 giảm. Tả Đăng Phong có thể nhìn thấy mọi thứ khá rõ. Lâm Ngọc Linh chỉ chơi với thập tam. Súng ngắn bị quang một bên. Tả Đăng Phong nhìn suốt gần 2 giờ, cũng không phát hiện Lâm Ngọc Linh có bất kỳ hành động khả nghi nào. Mãi đến khi Lâm Ngọc Linh thay áo, hắn mới vội vàng thu hồi tầm mắt, tước đại vài mảnh gỗ đi về. Dược liệu thuốc đông y không nhất định phải là cỏ. Bất cứ vật liệu cũng có thể là thuốc được, nhưng mấy mảnh gỗ Tả Đăng Phong cầm toàn là vô dụng, vốn chỉ để che giấu hành tung 2 giờ qua của hắn mà thôi. Trở lại tiểu viện. Tà Đăng Phong bắt đầu sắc thuốc, rốt cuộc hắn cũng thấy yên tâm, tin cô gái này là do ông trời ban cho hắn, nếu thế thì ông trời đối với hắn cũng không tệ, dù hắn không thể tiếp nhận Lâm Ngọc Linh, nhưng trong lòng hắn vẫn xem cô như chỉ em của Vũ Tâm Ngữ. Mấy ngày sau đó, tả Đăng Phong luôn ở trong tiểu viện chăm sóc Lâm Ngọc Linh, chờ vết thương của cô khá lên sẽ rời đi. Hôm nào hai người cũng ngủ chung trên một giường... Lâm Ngọc Linh nằm bên trong, hắn nằm bên ngoài, thập tam nằm ở giữa. Tuy ngủ chung một giường, nhưng tả Đăng Phong và Lâm Ngọc Linh rất ít nói chuyện. Không phải hắn không muốn nói, mà là hắn lo nếu nói nhiều, sẽ sinh ra cảm tình với cô. Có thể kể cho tôi nghe chút chuyện của anh với vợ không? 7 ngày sau, đột nhiên Lâm Ngọc Linh nói với tả Đăng Phong. Cô muốn biết cái gì? Tả Đăng Phong nghiêng dựa vào thành giường. Làm sao hai người biết nhau Tính tình Lâm Ngọc Linh cởi mở Còn vu Tâm Ngự thì là đơn thuần Ba năm trước tôi bị đẩy vào núi trông coi đảo quan Cô ấy ở trong đạo quan đó Tả Đăng Phong chầm tư nhớ lại Lần đầu tiên gặp vu Tâm ngữ Cô đang lùi khoai Quần áo tả tơi Tóc tai dối bù Khi đó tả Đăng Phong không bao giờ nghĩ cô ăn mày này lại có ngày trở thành vợ mình Cô ấy ở trong đạo quan Lâm Ngọc Linh hiếu kỳ Sư phụ của cô ấy đã bỏ đi từ khi cô ấy còn nhỏ Cô ấy sống một mình trong đảo quan mấy chục năm Tôi không muốn nhắc tới nữa Tả Đăng Phong lắc đầu Cô ấy đi bao lâu rồi Lâm Ngọc Linh ngẩn ngừ một hồi rồi hỏi tiếp Hai năm Bởi vì Lâm Ngọc Linh dùng chữ đi Nên Tả Đăng Phong mới trả lời Bộ đồ này là cô ấy may cho anh à Ừ Tả Đăng Phong vốn không định trả lời Nhưng ngẩn đầu lên nhìn thấy vẻ mặt của cô thì đổi ý Đàn ông giống anh không nhiều Anh bao nhiêu tuổi 27 Tả Đăng Phong nói thật Hắn trả lời bởi vì hắn nghĩ ngồi trước thẩm tra cô quá nhiều Mấy câu hỏi thế này mà không đáp thì không tôn trọng cô Anh nghĩ 12 địa chi có thể cứu sống vợ anh thật à Không biết Tả Đăng Phong lắc đầu Trên giang hồ ai cũng biết tàn bào đang đi tìm sáu con vật âm, đây cũng không phải là bí mật gì. Ba năm trước anh mới gặp cô ấy, cô ấy đi đã 2 năm, vậy nghĩa là hai người chỉ ở chung có một năm, sao tình cảm lại sâu sắc đến như vậy? Lâm Ngọc Linh nhìn thẳng tả Đăng Phong, cô có biết cô ấy chết như thế nào không? Tả Đăng Phong không tránh né ánh mắt của Lâm Ngọc Linh, mùa thu hai năm trước. Vu Tâm ngữ đã dùng chính máu tươi của mình để đổi lại sinh mạng cho hắn. Tả Đăng Phong nhìn cô, ngỡ như đang nhìn thấy Vu Tâm ngữ Tả Đăng Phong muốn nói cho cô biết sự nhung nhớ và đau lòng của mình, nhưng cô không phải là Vu Tâm ngữ Đây là một cảm giác rất quái dị. Giây phút nào Tả Đăng Phong cũng phải cố gắng khống chế bản thân không được xem cô gái trước mắt và cô gái trong lòng là một. Nhưng gương mặt hoàn toàn giống hệt khiến hắn càng lúc càng hỗn loạn. Lâm Ngọc Linh không nói gì thêm, nhưng mắt đầy tò mò. Lo dưỡng thương đi, cô khỏe lại tôi sẽ đi. Tả Đăng Phong thở dài, mấy ngày nay không làm gì khiến hắn có cảm giác đang lãng phí thời gian. Mùa đông rồi, Lâm Ngọc Linh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gió lạnh thổi lá cây bay tán loạn. Mấy hôm nay Tả Đăng Phong luôn đốt lửa giữ phòng. Ấm áp! Nhưng bên ngoài trời đã rất lạnh, mùa đông không khó chịu như mùa hè. Tả Đăng Phong lầm bẩm hắn ở hồ Nam hơn một tháng, thời tiết ẩm ướt, oi bức, cộng với mũi đốt làm hắn rất vất vả. Anh sẽ đi tìm tới chừng nào? Lâm Ngọc Linh nói rất nhẹ, không biết, tìm được thì thôi. Tả Đăng Phong đáp rất dứt khoát, Lâm Ngọc Linh không hỏi nữa, Tả Đăng Phong cũng im lặng, nói với cô quá nhiều như vậy khiến hắn rất không hài lòng. Vì dù sao Lâm Ngọc Linh cũng không phải là vũ tâm ngữ Lâm Ngọc Linh là người tập võ, cộng thêm nơi súng bắn không trúng vào gân cốt, nên hồi phục rất nhanh. Sau nửa tháng đã có thể đi cà nhắc, cánh tay cũng đã hoạt động lại bình thường. Tả Đăng Phong thấy cô khôi phục hơn phân nửa, thì muốn rời đi, nhưng thấy không yên lòng lắm, nên quyết định ở lại. Lâm Ngọc Linh đã mấy lần hối thúc hắn cứ đi, nhưng cô càng khéo hiểu lòng người. Tả Đăng Phong càng thấy không thể bỏ mặc cô không ai trông non. Dù trong khoảng thời gian này, Tả Đăng Phong hết sức tránh né nói chuyện với cô, nhưng Lâm Ngọc Linh giúp hắn có cảm giác một gia đình. Cô không nói nhiều, không nói nhả, càng không lại nhảy quấn quýt lấy hắn, luôn giữ khoảng cách và cư xử đúng mực, khiến Tả Đăng Phong có ấn tượng rất tốt với cô. Thỉnh thoảng, Lâm Ngọc Linh lại nói ra một chút thân thế của mình, Cha cô ở vùng Duyên Hải Phúc Kiến trong nhà còn có hai người chị, cả hai đều đã xuất giá, chỉ có cô là chưa lập gia đình, nguyên nhân rất đơn giản, cô từ nhỏ luyện võ, ở quê nhà không ai muốn lấy cô, ở quê cô, con gái qua 18 tuổi mà chưa lấy chồng là việc rất khủng khiếp, mà cô bây giờ đã 22 tuổi nhưng vẫn một mình, không chịu được tin đồn nên bỏ đi, tính lại thì rời nhà cũng đã được 3 năm. Thực ra cô cũng không phải là quân bát lộ quân chính quy, mà theo lời cô, thì bát lộ quân có một nguyên tắc là chỉ cần kháng nhận chính là bằng hữu nên có rất nhiều người trong giang hồ đều tự nguyện trợ giúp bát lộ quân kháng nhận, làm một ít nhiệm vụ đặc thù. Lâm Ngọc Linh là một trong số đó, lần này đến Giang Tô là để cứu vài đồng chí cách mạng bị bắt, ai ngờ vận khí không tốt, gặp phải các lạt ma thủ hà của đồng giáp, Vì ba người vây công bắt sống, nửa tháng sau nữa, tả Đăng Phong phát hiện ánh mắt Lâm Ngọc nhìn hắn càng lúc càng không bình thường. Hắn hiểu Lâm Ngọc Linh đã phát sinh hào cảm đối với hắn, cũng biết điều đó xảy ra là vì cô nghĩ hắn là một người đàn ông trung thủy và đầy nghị lực. Trên thực tế, tả Đăng Phong cũng không muốn chứng minh với mọi mình là người trọng tình và chấp nhất, nhưng những việc hắn đã làm lại chứng minh điều ấy. Mà đây là loại nam nhân khiến phụ nữ dễ động lòng nhất Điều này khiến hắn càng buồn giàu Cố gắng giữ khoảng cách nhiều hơn Một tháng sau Lâm Ngọc Linh đã có thể đi lại bình thường Vết thương trên tay gần như khỏi hẳn Tả Đăng Phong bắt đầu nướng lương khô Chuẩn bị đi Hồ Bắc Sáng sớm Lâm Ngọc Linh đi ra ngoài Cô không nói với Tả Đăng Phong là đi đâu Tả Đăng Phong cũng không hỏi Không lâu sau Lâm Ngọc Linh trở về Mang theo ít vải lũa và bông vải. Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi một tháng nay. Tôi không biết lấy gì báo đáp anh. Tôi may cho anh một cái áo vậy. Lâm Ngọc Linh nhìn tả Đăng Phong. Không cần, tôi có rồi. Tả Đăng Phong lắc đầu dứt khoát. Tôi biết anh sẽ không cởi cái áo này ra. Nếu không như vậy đi, tôi và nó lại giúp anh. Nếu không bông sẽ rơi ra hết. Lâm Ngọc Linh nhẹ nhàng. Tả Đăng Phong nhíu mày. Lâm Ngọc Linh nói không sai, bình thường luôn mặc bộ đồ này, chèo đèo lội suối, phơi nắng phơi mưa đã chẳng còn ra hình thù gì, nếu không vá lại sẽ sớm nát như tương. Nhưng nếu để cô may vá, thì nó không còn là nguyên bản nữa. Tôi không định thế chỗ cô ấy, tôi cũng biết không thể nào thay thế được, tôi chỉ giúp anh vá lại nó mà thôi. Lâm Ngọc Linh thấy tả Đăng Phong do dự thì lên tiếng, vậy làm phiền cô... Tả Đăng Phong ngẫm nghĩ rất lâu, rồi cởi áo choàng ra. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 110, tâm ngữ linh lung Lâm Ngọc Linh cầm lấy áo choàng xoay người đi vào buồng trong. Tả Đăng Phong lo lắng đi vào theo. Cái áo choàng này rất có ý nghĩa đối với hắn. Đưa cho Lâm Ngọc Linh may vá là bởi vì nếu không vá lại thì không mặc được bao lâu nữa. Nhưng đưa lại sợ Lâm Ngọc Linh may không khéo làm xấu cái áo. Lâm Ngọc Linh không may ngay mà cẩn thận kiểm tra tình hình cái áo Xem xét tỉ mỉ từng đường may Xem xong thì cầm một đồng đại dương đi ra ngoài Khi trở về mang theo chỉ tơ với nhiều màu khác nhau Hồi may áo Vũ Tâm Ngữ đã từng lấy chỉ tơ ba màu đen Trắng và hồng xoắn lại với nhau làm chỉ Bây giờ Lâm Ngọc Linh cũng làm hệt như vậy Để đảm bảo áo may xong sẽ giống hệt nguyên bản Nhét thêm bông vào cho đầy Mua thêm vải xanh may lại, Lâm Ngọc Linh không may lại toàn bộ, mà để bảo vệ nguyên trạng, cô tháo từng phần nhỏ, chữa từng chút một, cách ghim kim, kết chỉ, kích thước, khoảng cách đường chỉ đều làm giống hệt của vũ tâm ngữ. Và suốt 3 ngày, suốt thời gian ấy tả Đăng Phong luôn nhìn theo sát, lòng hắn càng lúc càng loạn, nếu như là vũ tâm ngữ, hắn sẽ không bị như vậy. Nhưng khổ nỗi Lâm Ngọc Linh không phải là cô, mà dáng người và cách may vá lại giống hệt làm tả Đăng Phong không cách nào phân biệt được người đang vá áo tràng cho hắn là Lâm Ngọc Linh hay là vu Tâm ngữ Cảm ơn cô. Tả Đăng Phong rất hài lòng, Lâm Ngọc Linh không hề làm hỏng nguyên trạng của chiếc áo. Tôi cũng chỉ làm được những việc như vậy thôi, anh đi mua đồ ăn đi, tôi làm cơm tối cho, để tiễn anh. Lâm Ngọc Linh đáp. Tả Đăng Phong gật đầu, đi mua ít rau dưa, và ít nhang. Trời tối, Tả Đăng Phong đốt nhang giữa sân, đốt xong thì quay vào trong giúp Lâm Ngọc Linh nấu cơm. Ngày mai hắn phải đi, đây là bữa cơm cuối cùng. Anh đang tế vợ đấy à? Lâm Ngọc Linh hỏi, không phải, là tế trời. Tả Đăng Phong thuận miệng trả lời, đốt nhang xong hắn có quỷ lệ, nếu như là tế vu tâm ngựa. Thì không có động tác quỷ lại này Sao lại tế trời Lâm Ngọc Linh nấu ăn không ngon lắm Lúc xào rau bỏ khá nhiều muối Nấu chưa xong Tả Đăng Phong đã biết món này chắc chắn rất mặn Không gì cả Tả Đăng Phong lắc đầu Hắn tế trời để cảm ơn ông trời đã đưa Lâm Ngọc Linh tới cho hắn Dù hắn không thể tiếp nhận Nhưng cũng không thể không cảm ơn lòng tốt của ông tôi Lâm Ngọc Linh là người giang hồ Tính tình hào sàng, vừa ăn vừa uống rượu đối ẩm với tả Đăng Phong, tà Đăng Phong biết sắp chia tay, cô rõ ràng không muốn như vậy, điều ấy làm hắn có cảm giác như có lỗi, nhưng tốt với Lâm Ngọc Linh lại chính là phản bội vu tâm ngữ. Suy nghĩ ấy khiến hắn như nghẹt thở phải mất thời gian rất lâu mới điều chỉnh được. Hắn có hào cảm với Lâm Ngọc Linh nhưng đó là bởi vì tình cảm của hắn dành cho vu tâm ngữ quá sâu. Lâm Ngọc Linh không thể làm chậm tiến trình đi tìm 6 con vật âm của hắn, nên hắn dứt khoát, không hề thay lòng đổi dạ cũng không chút mê mang, người hắn yêu chỉ có vưu tâm ngữ Từ nay về sau anh định thế nào? Lâm Ngọc Linh hỏi. Tìm sáu con vật âm, cứu cô ấy trở về. Tả Đăng Phong điềm tĩnh. Tôi ghét cô ấy. Lâm Ngọc Linh biểu môi. Tại sao? Tả Đăng Phong khẽ cười. Lâm Ngọc Linh biểu môi trông như một đứa trẻ con đang hờn dỗi. Nếu đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy vì anh. Cô ấy thật hạnh phúc, nhanh chân đến trước, tôi không có cơ hội. Lâm Ngọc Linh không giấu giếm sự ghen tị của mình. Cô muốn có cơ hội để làm gì? Tả Đăng Phong nhướng mày. Cơ hội làm người cao thượng. Lâm Ngọc Linh rót rượu cho Tả Đăng Phong. Có ý gì? Tả Đăng Phong không hiểu ý cô. Anh không quên được cô ấy là bởi vì cô ấy đã làm cho anh những điều mà những cô gái khác không làm được. Nhưng thật ra những cô gái khác cũng có thể làm được điều đó. Nên tôi mới nói cô ấy thực hạnh phúc vì đã dành làm trước. Lâm Ngọc Linh càng không giấu giếm hảo cảm dành cho tà Đăng Phong. Những cô gái khác sẽ không làm như vậy. tả Đăng Phong lắc đầu. Có, bởi vì anh là một người đàn ông đáng cho người tôi làm như vậy. Anh là người tốt. Nên người phụ nữ cũng sẽ đều làm điều ấy vì anh Lâm Ngọc Linh nhìn thẳng tả Đăng Phong Cô hiểu tôi được bao nhiêu Tả Đăng Phong nắm lấy khẩu súng Đổ viên đạn ở nòng ra Vặn đầu đạn Ngay trước mặt Lâm Ngọc Linh đổ cát bên trong viên đạn ra Hắn bỏ cát vào bởi vì sức nặng của nó tương đương với viên đạn bình thường Người đa nghi là người chu đáo Cũng chỉ có người chu đáo mới có tình cảm sâu sắc Anh đang nghi vì anh lo lắng người khác cô phụ anh Anh không cho phép người khác cô phụ anh, cũng sẽ không cho phép mình cô phụ người khác. Lâm Ngọc Linh không vì chuyện tả Đăng Phong thử cô mà bất mãn. Tôi không tin cô, cô không giận à. Tả Đăng Phong ngẫm nghĩ lời nói của Lâm Ngọc Linh. Tín nhiệm được xác lập trên cơ sở quen thuộc và hiểu biết lẫn nhau. Thời gian chúng tôi tiếp xúc rất ngắn, làm sao buộc anh hoàn toàn tin tưởng tôi được. Nếu bây giờ anh hoàn toàn tin tưởng tôi, thì anh là một người ngu. Lâm Ngọc Linh cười khẽ, cô thích tôi vì cô thấy tôi là người trung thủy, có thể liều lĩnh vì người yêu, nhưng cô không biết tôi, tôi là người hẹp hòi, có thù tất báo, năm đó tôi bị thương gần chết, thôn dân dưới núi phát hiện ra nhưng không cứu tôi, sau này khi họ bị quỷ tử tàn sát, tôi đã khoanh tay đứng nhìn, người già và trẻ em cơ hồ chết sạch, tôi chỉ cứu một người què, mà tôi cứu hắn là bởi vì hắn từng cho tôi một bao thảo dược cầm máu. Tà Đăng Phong nói, quả thực anh rất hẹp bụng, nhưng cũng chính vì nó mà anh mới trở thành người trung thủy về tình cảm. Cổ ngữ có nói, tâm rộng có thể dung vạn vật, nhỏ bé chỉ trọng mình mà thôi. Những người tâm địa rộng rãi sẽ thích rất nhiều người, nhìn như rộng rãi, đầy lòng tha thứ nhưng kỳ thật lại chẳng khác gì những kẻ đào hoa, thấy ai cũng yêu. Không ngờ cô còn là một tài nữ. tả Tà Đăng Phong cười... Hán thực không ngờ Lâm Ngọc Linh lại là người có đầu óc suy nghĩ sâu xa đến vậy. Tề môn song hầu trường vi tà, ký chi hậu vỏng phán Đăng Phong. Tạm dịch, họ tả vốn lưu truyền từ nước tề. Sau này đều mong chờ vào Đăng Phong. Lâm Ngọc Linh cầm lấy chén rượu chia về phía tả Đăng Phong. Cô nói rất đúng lai lịch về họ và tên của tả Đăng Phong. Ngụ ý, họ tả là dòng họ truyền lại từ nước tề. Quê quán tả Đăng Phong dù năm đó ở nước Lai, nhưng sau này đã bị Khương Tử Nha của nước Tề chiếm lĩnh, nên có thể nói tả Đăng Phong là hậu duệ của nước Tề. Thiểu sư cô Trung Phong lâm tính, ám thao tâm ngữ Ngọc Linh Lung. Tả Đăng Phong bưng chén rượu lên đụng tới. trạm cốc xong tả Đăng Phong không uống rượu, mà hơi ngẩn người. Hắn cũng nói đúng xuất xứ họ và tên của Lâm Ngọc Linh. Ám thao tâm ngữ Ngọc Linh Lung vốn là một câu cổ ngữ. Ngọc Linh lung là một loại nhạc khí do Ngọc Thạch Chế Thành, những lời này ý nghĩa là, nhạc khí do Ngọc Thạch Chế Thành, trừ thanh âm bên ngoài, thì bên trong không giấu giếm cái gì cả. Những người luyện võ tu đạo rất ít người biết rõ mấy chuyện này, Lâm Ngọc Linh đặt chén rượu xuống, mở miệng cảm khái.